các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau 6 tháng, điều đáng chú ý nhất ở đây chính là việc nhà văn tâm thần ấy sau này đã đào xác của chính con trai mình lên để thực hiện cái được gọi là kế hoạch tạo quỷ của ông ta, nhằm cho việc phục vụ mục đích viết sách để đạt được nổi tiếng, cần phải có một con quỷ phục tùng giống như trong quỷ kiều. Chính việc này đã dẫn đến việc đào Ngọc Lâm bỏ nhà ra đi, bỏ lại ngôi cha tâm thần ở trong chính căn nhà cũ kỹ ấy. Long đọc xong một lượt nhưng vẫn chưa hiểu tại sao Kiều Nhi lại nói rằng sẽ có thêm một mạng người nữa chết. Kiều Nhi liền giải thích rằng, có phải quỷ kiều phần 1 đã từng nhắc đến cách chế tạo con quỷ đời đầu như thế nào có đúng không? Long gật đầu nói, "Đúng, nhưng nó có thì liên quan gì?" Kiều Nhi nói, Chính Đào Ngọc Lâm đã giải thích cho tôi biết, mỗi khi ông ta viết sách hoặc muốn thực hiện mục đích nào đó của cuốn sách khiến nó thực sự nổi tiếng thì cần phải có một con quỷ đúng với những gì ông ta viết sách được sáng tạo ra thực sự để cho những tình huống ấy được ứng với ngoài đời thực. Long lắp bắp nói, vậy vậy ý của cô là nếu như bây giờ ông ta viết phần tiếp theo có nghĩa là sự xuất hiện của con quỷ thứ hai? cũng đồng nghĩa với việc ông ta sẽ chế tạo ra một con quỷ nữa, con quỷ thứ hai sẽ xuất hiện cùng với lúc bộ truyện được sáng tác. Kiều Nhi gật đầu nói, "Đúng thế." Lòng lắc đầu không cho là đúng nói. "Kiều Nhi, cô bị làm sao vậy? Những điều hoang đường như vậy mà cô cũng có thể tin hay sao?" Kiều Nhi nói, "Tin, tôi tin chứ sao lại không." Đào Ngọc Lâm không thể nói dối, bởi vì anh ta Kiều Nhi nói đến một nửa liền dừng lại không nói tiếp tục thêm, bởi vì Đào Ngọc Lâm đã thực sự xuất hiện từ khi nào. Anh ta thản nhiên đứng bên cạnh cô, rồi quay sang nhìn Long và nói: "Cô ấy tin bởi vì chính mắt tôi đã trông thấy ông ta tạo ra con quỷ ấy." Kiều Nhi lắp bắp nói: "Anh, anh ở đây từ khi nào vậy?" Đào Ngọc Lâm cười nói: "Từ khi em lấy xong tập tài liệu ấy." là anh đã đi theo em ngay rồi." Kiều Nhi, em nghĩ mình đủ khôn ngoan đến như vậy sao? Em nghĩ anh không thể nhìn ra mục đích của em là gì ư?" Kiều Nhi lúc này đột nhiên chuyển thái độ, khoanh tay thản nhiên nói, "Được rồi, bị anh đoán trúng rồi, nhưng chuyện giữa chúng ta coi như cũng đã xong. Tôi cũng đã đạt được mục đích của tôi, anh còn có thể làm gì được nữa chứ?" Đào Ngọc Lâm tỏ vẻ danh mã chợt đứng trước mặt Kiều Nhi, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi nói: "Nếu anh đoán không lầm thì em thích cậu ta có phải không?" Đào Ngọc Lâm chỉ tay về phía Long rồi hỏi. Kiều Nhi hai má chợt nóng bừng, giãy nảy lên nói: "Anh nói cái gì? Tôi vì sao tôi lại phải thích anh ta?" Đào Ngọc Lâm cười rồi nói: "Xem ra anh đã đoán trúng thật, thực sự em rất thích anh ta." Bởi vì nếu không, em sẽ không thể tỏ thái độ như vậy. Đào Ngọc Lâm dừng một chút rồi lại nói tiếp. Vậy em nghĩ sao? Nếu như cha anh, cái ông nhà văn điên khủng ấy, bắt đầu chế tạo con quỷ thứ hai, thì cũng là lúc người mà em thích phải gặp nguy hiểm. Kiều Nhi tỏ vẻ dỗi hờn, nói. Anh ta gặp nguy hiểm thì sao cơ chứ? Nhưng vì sao anh ta lại gặp nguy hiểm? Kiều Nhi vẫn hỏi. Đào Ngọc Lâm tiếp tục trả lời. Bởi vì nếu ông ta muốn chế tạo con quỷ thứ hai, tất nhiên sẽ chọn người có tố chất tốt nhất để tạo nên nó, mà dĩ nhiên, ảnh mạt đây đáp ứng đủ điều kiện ấy. Kiều Nhi chợt quay đầu nhìn Đào Ngọc Lâm rồi hỏi: "Là những điều kiện gì?" Đào Ngọc Lâm tự đắc một hồi, rồi tự tiện bước vào trong nhà của Long, ngắm nhìn một hồi rồi nói: "Căn nhà khá đẹp." rất giống với phong cách của ông ta, có thể là vì điều này nên ông ta đã chọn cậu ta." Kiều Nhi tức giận nói, "Anh thôi cái kiểu nói cợt nhả ấy đi, hãy giải thích rõ mọi chuyện xem nào." Đào Ngọc Lâm lại cười khanh khách một hồi, rồi chợt thu lại nụ cười, nghiêm giọng nói, "Được rồi, anh không thèm đùa với em thêm nữa. Ông ta chọn cậu ta vì một lý do duy nhất, là vì cậu ta đã bước vào trong căn nhà ấy và đã bị con quỷ đời đầu chọn là người tiếp theo để kếtục. Anh đoán rồi cũng sẽ nhanh thôi, chỉ răm hôm nữa là cậu ta sẽ phải chết. Con quỷ tiếp theo xuất hiện của cũng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net